hà huynh cũng lưu lại đây chứ hà hằng y mỉm cười nói tại hạ thật sự có việc nhưng ngọc thúy cô nương thành tâm lưu khách như vậy khiến cho tại hạ thật sự cảm kích nên đành lưu lại thôi tuy nhiên tại hạ phải đi an bài một lát nếu tình hình không khẩn trương thì ngày mai lên đường cũng được nếu tình hình khẩn trương thì tại hạ buộc phải lên đường ngay thôi ngọc thúy gật đầu đồng ý hà hằng y liền rời khỏi chiếc thuyền hoa ngọc thúy q u à i sang diệp trường thanh nói diệp huynh có đi cùng hà huynh không diệp trường thanh nói có chứ tại hạ phải đi với hà huynh diệp trường thanh cùng hà hàng y đi chừng nửa canh giờ thì quay lại lúc này bọn mã lương đinh phong hạ sát đã phân tán hết tất cả các nhân thủ chiếc thuyền q u a cũng từ từ nhổ neo rời khỏi tiểu tích sơn trên thuyền chỉ còn lại bốn người ngọc lan s ô n g muội diệp trường thanh và hà hàng y trong khoang thuyền hồng chúc đã được thắp sáng khi thuyền ra giữa hồ thì ngọc thúy và hà hàng y ra ngoài mũi ngồi nhưng lại khoang thuyền cho diệp trường thanh và lan bạch làm nơi động phòng một đêm tĩnh lặng trôi qua mờ sáng hôm sau mới có một chiếc thuyền nhỏ đến đón diệp trường thanh và hà hàng y ngọc thúy đưa tiễn hai người rồi đi vào khoang thuyền lúc này lan bạch đã tỉnh dậy ngọc thúy nhìn nàng mỉm cười rồi nói lan muội đêm qua vui vẻ chứ lan bạch thẹn thùng không nói ngọc thúy nói tiếp thế nào chuyện tân nương động phòng cũng giữ bí mật với bà mai này sao lan bạch nói d i ệ p thiếu hiệp đối với muội rất tốt nhưng muội vẫn còn ngọc khiết băng thanh cái gì tại sao lại như vậy d i ệ p thiếu hiệp đã nói lời thệ hải minh sơn với muội do vậy muội rất tin tưởng n h à đầu ngươi thật là ngốc n ế c h ngươi ngày nhớ đêm mong khiến ta phải mặt d ạ n g mài dài an bày một đêm động phòng thế mà lại bỏ qua cơ hội tiểu mùi rất cảm kích đại tỷ nhưng mùi cũng có cách nghĩ của mình chỉ cần dịp thiếu hiệp thật lòng thì mùi cũng thỏa nguyện rồi mùi không thể tham một đêm q u a n lạc để rồi ngày sau không biết đường nào giải thích n g ư ờ i nói thế là ý gì nếu tiểu mùi được trinh bạch thì ngày sau trùng phùng mới chứng minh còn như muội không còn b ă n g thanh ngọc khiết ngày sau dù muội có giữ gìn đi nữa cũng khó lòng chứng minh đúng không n g ư ờ i thật quá sức hồ đồ tại sao lại hồ đồ tiểu muội nghĩ mình quyết định như vậy là rất sáng suốt n g ư ờ i không nghe hà hàn g y nói những gì sao cao thiên kiện vốn là một tên đam mê nữ sắc do vậy mà hoàng bảo chủ mới không tiếc bảo vật đưa cho diệp trường thanh giải đọc cho chúng ta n g ư ờ i biết như thế là có dụng tâm gì không lan g bạch lắc đầu ngọc thúy nói tiếp dụng tâm của hoàng bảo chủ rất rõ ràng lão muốn tỉ mụi chúng ta tiếp cận cao thiên kiện dùng nhan sắc mê hoặc lão ma đầu này lan g bạch lắc đầu nói bất cứ chuyện gì tiểu mụi cũng n g h e theo tỉ tỉ nhưng chuyện này thì tuyệt đối không được mụi thà chết chứ không bao giờ chịu làm kẻ bại liễu tàn q u a ngọc thúy xửng người một lát rồi nói lan g bạch rốt cuộc là ngươi có đi gặp cao thiên kiện không đi vì diệp thiếu hiệp tiểu muội không sợ bất kỳ nguy hiểm nào được chúng ta tiến bước nào hay bước đó tỉ tỉ sẽ tận lực bảo vệ ngươi nhưng d ạ n g nhất không bảo vệ được thì cũng là chuyện hết cách thôi chúng ta cứ thế mà làm đến lúc đó nếu tiểu muội trở thành kẻ tàn q u a bại liễu thì đành lấy cái chết để tạ tội với diệp lan thôi sau khi chiếc thuyền nhỏ cập bờ hà hàn g y đưa diệp trường thanh đến nhà một nông gia bên bờ thái hồ nơi này tuy là một ngôi nhà tranh đơn giản nhưng được quét dọn rất sạch sẽ tươm tất lúc này trong đại sảnh đã có ba người ngồi trong số đó có một phu nhân diệp trường thanh nhận ra hai nhân vật đó là ma diện quyết thủ đồ vô phương và lãnh thủ la sát hoa diệu chân còn nhân vật mặc thanh y sắp sĩ tam tuần kia nhờ hà hàn g y giới thiệu diệp trường thanh mới biết đó là thiên thủ đao i ả n thắng một đào thủ lẫy lừng trong giang hồ trước đây vạn thắng cũng giống như hà hàng y đều là người danh môn chính phái được bằng hữu giang hồ công nhận là đại hiệp đây là lần đầu tiên ngũ đại kiếm sứ của âm dương bảo cũng tề t ự ở nơi này qua dịu chân nhìn hà hàng y mỉm cười rồi nói đã lâu không gặp hà huynh vẫn khỏe chứ hà hàng y và diệp trường thanh có niên kỷ thấp nhất trong năm người nhưng hắn lại đứng đầu trong ngũ đại kiếm sứ hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh chiếc bàn bát tiên rồi nói d ạ n g huynh có điều tra ra được bảo chủ đi đâu không d ạ n g thắng nói tại hạ đã phái người bám theo bảo chủ mỗi nơi đều lưu lại nhân thủ để liên lạc hà hàng y nói bảo chủ là người rất cơ trí coi chừng bảo chủ đã phát hiện d ạ n g thắng nói đúng vậy vì truy theo tung tích của bảo chủ nên lần này tại hạ mang theo ba mươi sáu thuộc hạ những nhân vật này rất ít hành tẩu giang hồ và cũng là những nhân vật t i n h nhất của d ạ n gia g bọn họ hành xử rất cẩn thận nếu bị phát hiện thì tại hạ xin gánh chịu trách nhiệm hòa diệu chân lúc này nói ba mươi sáu người thay phiên theo dõi thì dù bảo chủ có tin nhạy cỡ nào cũng rất khó phát hiện d ạ n g thắng mỉm cười nói truy tuệ của bảo chủ hơn chúng ta gấp mười lần do vậy tại hạ bảo bọn họ hóa trang thành những dạng người khác nhau và tìm cách theo dõi tuyệt đối là không được để lộ hành tung hà hằng y nói tốt d ạ n g quên bố trí rất hoàn mỹ nhưng không biết khi nào chúng ta mới có tin tức d ạ n g thắng nói trước khi hoàng hôn buôn g nhất định sẽ có tin tức truyền về qua diệu chân nói hà huynh thường cùng bảo chủ đàm đạo mà có biết lão có ân oán với nhân vật nào không hà hàn g y nói nội tình như thế nào tại hạ không hiểu lắm nhưng tại hạ thấy lần này bảo chủ rất lo lắng hòa diệu t r â n nói hà huynh nơi bảo chủ ước hẹn với đối phương chắc là không xa đây lắm có phải không hà hàn g y nói tại hạ cũng nghĩ như vậy ngừng một lát chàng nói tiếp chứ vị đi từ xa đến đây chắc là vất vả lắm không chừng tối nay lại xuất thủ đương địch tại sao chúng ta không tranh thủ thời gian nghỉ n g ơ a diệu chân nói để bảo mật hành tung t i m u i đã chuẩn bị sẵn rượu thịt chứ vị dùng qua một bữa rồi hãy nghỉ ngơi được chứ dạng thắng nói hoa cu nương tự tay chế biến chắc là ngon lắm nào hãy lấy ra đi hoa diệu chân liền bài biện thức ăn và rượu lên bàn năm nhân vật kiếm sứ vừa ăn vừa có vẻ trông chờ tin tức nên ai nấy đều hiển lộ ra nét đâm chiêu lo lắng khi bóng hoàng hôn dần buông thì thuộc hạ của thiên thủ đao dạng thắng đã chạy về báo tin người này là một đại hán trung niên sau lưng có d ắ t một cây thiết bản to lớn dạng thắng liền hỏi đại g i a của bảo chủ đang ở đâu đại hán trung niên nói bảo chủ đã vào một trang diện quan g hà hán y hỏi tiếp tòa trang diện quan phế đó ở đâu cách đây bao xa đại hán trung niên nói bọn thuộc hạ đã thăm dò và biết được phế trang đó gọi là hàng gia đại diện đã ba mươi năm không có người cư ngụ trang diện này to lớn khuôn viên rộng chừng ba bốn dặm và không hề có người ở nghe nói nơi đó không được yên ổn lắm hòa diệu chân nói không yên ổn chẳng lẽ có ma quỷ hí lộng sao đại hán trung niên nói thuộc hạ nghe những người gần đó nói khi màn đêm buông xuống là bọn họ d ộ i vàng bỏ đi nơi khác lắm thân d ạ n g thắng cả n g ư ờ i cũng sợ ma quỷ s ầ u đại hán trung niên nói thuộc hạ đã an bài mười hai trạm gác xung quanh phế trang nếu bảo chủ rời khỏi đó thì lập tức sẽ bị phát hiện ngay hà hán y nói hàng gia đại viện cách đây bao xa đại hán nói không xa chân khoảng mười bốn mười lăm dặm thôi hà hàng y b u ộ c miệng thật là kỳ quái tại sao bảo chủ lại đến nơi đó chứ hòa diệu t r ầ n nói có thể bảo chủ ước hẹn với đối phương bên trong phế t r à n g chanh bảo chủ đã không muốn cho chúng ta biết ân oán riêng thì tất nhiên phải hẹn với đối phương ở một nơi bí mật hà hàng y nói hàng gia đại viện đã bỏ quan ba mươi năm thì tất nhiên không có người ở trong đó rồi diệp trường thanh nói nói như vậy có nghĩa là bảo chủ hẹn với đối phương ở nơi khác cùng đến phế trang đó hà hàn g y gật đầu qua dịu chân nói ta không thể nghĩ ra được trong võ lâm còn có nhân vật nào khiến bảo chủ phải lo lắng đến như thế chứ hà hàn g y nói tại hạ nghĩ không phải vì bảo chủ lo lắng đối phương có võ công cao cường dạng thắng nói không lẽ có người nào đó nắm được yếu điểm của bảo chủ c h ă n hà hán y lắc đầu nói bí mật này có thể tối nay chúng ta sẽ được giải đáp hoa diệu chân nói chư vị đừng đoán già đoán non nữa chúng ta lên đường thôi hà hán g y cùng bốn vị kiếm sứ liền thẳng tiến đến hàng gia đại d i ệ n khi đến nơi thì quả nhiên bọn họ phát hiện có mười hai nhân vật đang mai phục bên ngoài canh giữ hà hán g y diệp trường thanh đồ vô phương hoa d i ệ u chân d ạ n g thắng cả năm người lặng lẽ tiến vào hàng gia đại viện nơi này tuy q u a n g phế nhưng vẫn còn ẩn hiện vẻ nguy nga tráng lệ của một thời bên ngoài sân diện cỏ q u a n g mọc dày đặc trong đêm tối tĩnh mịch sắc thái như thế này càng làm tăng thêm vẻ thê lương tĩnh lặng khiến cho ai nấy đều cảm thấy r ầ n khi đột nhập vào trong sân diện thì năm người chia nhau mai phục trong đám cỏ hoang bọn họ quyết định giữ tung tích bí mật càng lâu càng tốt cả năm người đều hiểu rằng trong vòng mười trượng hoàng bảo chủ có thể nghe được tiếng động nên bọn họ nhất cử nhất động đều rất cẩn thận do trong sân v i ệ n có hàng bạch dương cao to nên bóng của chúng tỏa ra che kín cả một vùng rộng lớn hà hàng y ẩn thân vào một gốc cây rồi d ẫ n dụng m ộ t quan nhìn ra toàn trang diện là một vùng cỏ mênh mông gió đêm thổi qua khiến cho đám cỏ sậy lay động tự như là có hàng trăm hàng ngàn người đang dịch chuyển sau một hồi quan sát hà hàng y thầm nghĩ hàng gia đại viện rộng lớn như thế này nếu hoàng bảo chủ ở trong một phòng nào đó thì cũng khó lòng mà tìm đến được lúc này diệp trường thanh tiến lại sát cạnh hà hàng y và nói hà huynh chúng ta làm thế nào bây giờ hà hàng y nói khẽ chúng ta vòng qua phía sau xem thử thế là năm người nhẹ nhàng từng bước từng bước vòng ra phía sau thì gặp một hoa viên nơi này trông càng tiêu điều thê lương hơn tuy nhiên giữa hoa viên này nổi lên một gò đất cao tự như là một hòn non bộ tại đó có một người đang ngồi hà hàn g ý là nhân vật có một quan sát bén nhưng vẫn không nhận ra được người đó là ai nơi trang viện q u a n phế này đương nhiên không thể có người ở do vậy người đang ngồi trên gò đất rất có khả năng là hoàng bảo chủ bọn hà hàng y ẩn thân rất kín đáo trong đám cỏ và dáng mắt nhìn về phía gò đất thấy những người ngồi đó hình như rất cảnh giác cho nên đột nhiên đứng lên nhìn tứ phía rồi quát hỏi là kẻ nào bọn hà hàng y đều nhận ra đó là thanh âm của hoàng bảo chủ năm người đã thương nghị từ trước nên vừa nghe thanh âm của hoàng bảo chủ thì lập tức bế khí ngưng hô hấp hoàng bảo chủ tuy nghi ngờ nhưng rất tin tưởng vào giác quan của mình khi không nghe thấy hồi đáp thì lập tức hỏi tiếp là kẻ nào hãy ra đây mau đột nhiên một âm thanh thánh thoát vang lên là ta âm thanh vừa dứt thì hai bóng người bay d i ú p như s a o xẹt từ trên nóc nhà xuống hà hàn g y quét một quan nhìn ra thì ra đó là hai lão nhân một nam một nữ lão bà bà đầu tóc bạc phơ trên tay cầm một quải trượt lão nhân thì râu dài đến ngực niên kỷ trên dưới lục tuần khi hai lão nhân vừa chạm đất thì lão bà đã lạnh lùng nói chẳng có gì tốt lành để nói với ngươi cả màu nộp mạng đi hoàng linh thản nhiên nói tại hạ y hẹn đến đây là đã chuẩn bị nhận bất kỳ sự trừng phạt nào tuy nhiên sự việc cần phải nói cho rõ ràng đêm còn rách dài hiện tại chỉ khoảng canh một mà thôi như vị hà tất phải khẩn trương như vậy lão bà bà nói lão thân không hiểu còn gì phải nói rõ ràng nữa vì ngươi mà tiểu nữ của ta phải bỏ mạng không lẽ ngươi còn muốn phù phụ chúng ta chứng minh nữa chăng hoàng linh nói tại hạ là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của lệnh ái điều này tại hạ không thoái thác nhưng đáng tiếc là tại hạ không nhìn thấy thi thể của lệnh ấy lão bà bà tức giận nói họ hoàng kia không lẽ phu phụ ta lừa ngươi chăng hoàng linh nói thượng phu nhân lão bà bà cướp lời chớ gọi ta là phu nhân ngươi thật chẳng bằng loài cầm thú lão nhân nãy giờ im lặng chợt khai khẩu chúng ta đã đến hắn cũng đã đến mối ân oán này nhớt định phải giải quyết hắn nói cũng đúng đó chúng ta nên nói rõ ràng chuyện này ra mới phải lão bà bà tuy niên kỷ đã cao nhưng tính tình nóng như lửa bà lớn tiếng nói còn điều gì tốt lành để nói nữa đây lão nhân nói dù là pháp quan hỏi tội cũng cho người ta cơ hội trả lời chứ chúng ta cất công tìm kiếm bao nhiêu năm nay mới gặp hắn nếu giết hắn ngay thì làm gì còn ai để hỏi lão bà bà ngẩng đầu một lát rồi nói được rồi lão cứ hỏi đi lão thân không muốn phí lời với hắn đâu lão nhân hắn giọng rồi q u a sang hoàng linh nói hình như tiểu nữ của lão p h ù tự tuyệt mà chết phải không hoàng linh nói cô ta chết bởi thứ binh khí gì lão nhân nói chết bằng độc chỉ là võ công tuyệt môn của lão p h ù người ngoài không ai biết loại võ công này sau khi lệnh ái chết có để lại manh mối gì để chỉ ra hung thủ không dường như lão bà bà không nhịn được nửa lớn tiếng nói hung thủ chính là ngươi ngươi làm cho tiểu nữ của ta không còn mặt mũi nào dám nhìn người khác nên mới tự tuyệt mà chết lão nhân nói hoàng linh hãy trả lời thường thiên nghĩa này một câu đi ngươi có làm hại tiểu nữ của lão phu không hoàng linh nói có nhưng mà thương phu nhân tiếp lời khá lắm lão đầu tử nghe đó hắn đã thừa nhận thì còn gì để nói chúng ta ra tay thôi ta phải b ầ m hắn ra nghìn h mảnh mới thỏa hận ở trong lòng thương thiên nghĩa nói tất nhiên chúng ta phải trả thù cho tiểu nữ nhưng lão phu muốn biết thêm về nguyên nhân cái chết thương phu nhân nói lão đầu tử à ta đã đ ợ i sáu năm rồi ta hận là không thể lập tức giết ngài tên tiểu tử này huống hồ là nghe hắn nói hưu nói vượng lời vừa dứt bà ta lập tức dung quả trượng đánh xuống thượng thiên nghĩa nhanh như chớp chặn lại và nói thực lực của âm dương bảo rất hùng mạnh nếu hoàng linh không có tâm cải tà quy chánh thì d ĩ n h viễn chúng ta không thể gặp hắn và hắn càng không thể đơn thân độc mã đến điểm hẹn thượng phu nhân lộ khí s u n g t h i ề n quát lớn bất l ư ợ n g hắn cải tà quy chính như thế nào thì lão thân cũng phải báo thù cho tiểu nữ thượng thiên nghĩa nói báo thù thì có thể nhưng ở trong lòng ta còn có nhiều nghi vấn cần phải làm rõ nếu bỏ qua cơ hội đêm nay thì những điều nghi vấn có thể d í n h d i ễ n trở thành nghi án thương phu nhân dần dần bình tĩnh trở lại bà ta nói được rồi lão cứ hỏi đi nhưng sau khi hỏi rõ ràng rồi lão phải báo thù cho tiểu nữ nếu đêm nay để cho hoàng lên tẩu thoát thì cả đời chúng ta cũng không thể nào sống yên ổn được thượng thiên nghĩa nói tiểu nữ là con của chúng ta lẽ nào ta lại không đau lòng chứ thương phu nhân thu quải t r ư ở n g rồi đưa tay gạt hai giọt lệ bất chợt lăn xuống gò má thương thiên nghĩa nói hoàng linh n g ư ờ i thừa nhận là đã làm hại tiểu nữ hoàng linh liền nói t h ư ơ n g lão tiền bối tại hạ thừa nhận là đã có ân ái với lệnh ái nhưng điều này là do lệnh ái tự nguyện đồng ý n g ư ờ i nói cái gì tiểu nữ đồng ý cho n g ư ờ i làm thế sao ờ đúng vậy lệnh ái là người khoáng đạt thông tuệ dung nhan lại tuyệt thế nàng tin tưởng sau này sẽ cùng tại hạ thành gia thất sau lần đó n g ư ờ i có ý niệm là tìm lại nàng không hoàng linh là kẻ hành hiệp giang hồ nên quen biết rất nhiều giai nhân từ nam chí bắc t h ư ợ n g phu nhân c á t lời n g ư ờ i phong lưu đã thành tín h trong gió lâm không ai là không biết điều đó có tốt lành gì mà còn đem ra khoe khoang chứ t h ư ợ n g thiên nghĩa nói bà bớt lời một chút có được không chờ hắn nói xong rồi nói cũng chưa muộn mà thượng phu nhân nói các n g ư ờ i hãy nói mau đi trong lòng ta nộ khí đã như sống trào không thể chờ lâu được nữa thượng thiên nghĩa nói hoàng linh n g ư ờ i nói t i ế p đi hoàng linh nói tuy quen biết nhiều mỹ nhân nhưng người tại hạ nhớ mãi không quên duy nhất chỉ có lệnh ái mà thôi thế tại sao n g ư ờ i không lấy nàng làm thê tử tại hạ và lệnh ái chia tay không đầy ba tháng thì nghe tin nàng thọ nạn lúc tại hạ đến thì nhị vị đã dời thi thể đi khiến cho tại hạ không còn cơ hội nhìn mặt nàng lần cuối người có nghi vấn gì về cái chết của tiểu nữ không tại hạ hoài nghi nàng bị người giết chết chứ không phải là tự tuyệt thượng thiên nghĩa gật đầu rồi trầm ngâm suy nghĩ thượng phu nhân lạnh lùng nói tiếp nếu bị người khác giết chết thì làm sao lại chết bởi thiên tuyệt chỉ đương kim võ lâm còn có kẻ nào biết thi truyền thần công thiên tuyệt chỉ hay sao thượng thiên nghĩa nói phu nhân thiên tuyệt chỉ tuy là tuyệt kỷ độc môn của thượng gia nhưng e rằng môn thần công này đã sớm lộ ra ngoài rồi thượng phu nhân nói lão nói vậy là có ý gì hả hoàng linh vốn đứng đối diện với thượng thiên nghĩa nhưng đột nhiên quai người nhanh như chớp đồng thời hai ngón tay trỏ và giữa của hữu thủ dung ra chỉ lực bắn thẳng vào tảng đá cách đó ba thứ làm bật ra một mảng hoàng linh xoay người lại và nói xin mời thượng lão tiền bối xem qua thượng thiên nghĩa kinh ngạc kêu lên thiên tuyệt chỉ thượng phu nhân nộ khí nói khá lắm n g à i cả tuyệt kỷ độc môn của thượng gia mà thằng tiểu t ử này cũng có thể lừa để chiếm đoạt hoàng linh nói tại hạ không hề lừa lệnh ái giữa tại hạ và lệnh ái chuyện gì cũng đều nói rõ ràng Gió công tại hạ vừa thi truyển chính là thiên tuyệt chỉ nhưng không phải do lệnh ái truyền thụ với nhãn lực của thượng lão tiền bối thì chắc rõ không khó nhận ra bao nhiêu năm quả h ậ u trên thiên tuyệt chỉ mà tại hạ vừa thi truyển thượng thiên nghĩa nói chí ít cũng trên mười năm quả h ậ u hoàng linh nói thế nhưng tại hạ và lệnh ái quen biết nhau không đầy bảy năm thượng phu nhân ngạc nhiên nói thế này là thế nào tuyệt kỷ độc môn của thượng gia tại sao lại lưu truyền ở ngoài giang hồ vậy thượng thiên nghĩa trầm ngâm không nói hình như lão đang hồi tưởng đến chuyện gì hoàng linh nói tại hạ thi triển được thiên tuyệt chỉ là để chứng minh tâm pháp tuyệt kỷ này đã truyền ra giang hồ tại hạ luyện được thì người khác cũng luyện được có thể có rất nhiều người luyện được thành môn võ công này chỉ có điều bọn họ chưa có cơ hội thi triển cho nên nhiều vị tiền bối chưa phát hiện được mà thôi thượng thiên nghĩa nói hoàng linh người t h i t r i ể n tuyệt kỷ thiên tuyệt chỉ là có dụng tâm gì tại hạ chỉ muốn chứng minh lệnh ái tuy chết bởi thiên tuyệt chỉ nhưng chưa chắc là do tự tuyệt ý của n g ư ờ i là có kẻ khác ra tay đúng vậy nếu tiểu nữ bị người khác giết chết thì kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất chính là n g ư ờ i điều này tại hạ rất hiểu nhưng nếu tại hạ không thi triển thuyên tuyệt chỉ, thì nhị vị tuyệt đối không thể biết tại hạ dùng đã luyện được môn võ công này do vậy việc tại hạ thi triển chỉ là muốn chứng minh lòng mình không gian trá thượng thiên nghĩa chỉ gật đầu hoàng linh lại nói tiếp đ ố i v ớ i cá tính của lệnh ái thì nhị vị đương nhiên biết nhiều hơn ai hết nàng là một thiếu nữ rất thông minh tự tin và dũng cảm do vậy nàng không thể tự tuyệt mà chết nếu gặp hoàn cảnh không thể không chết thì chí ít nàng cũng để lại di thư cho nhị d ị chứ thượng thiên nghĩa nói hoàng linh ta hỏi ngươi tại sao ngươi lại quan tâm đến tiểu nữ như vậy hoàng linh nói có một chuyện tại hạ muốn nói rõ với nhị d ị kể từ khi lệnh ái qua đời thì tại hạ chưa hề gần gũi với một nữ nhân nào chuyện này có thật không hoàng thiên tại thượng hoàng linh này không nói thật thì ác bị trời tru đất diệt nói như vậy thì ngươi cũng còn có chút lương tâm đó mãi đến lúc này bọn hà hàng y mới biết nguyên nhân tại sao hoàng bảo chủ không chịu gần gũi với bất cứ nữ nhân nào mặc dù quanh lão có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp thượng thiên nghĩa nói hoàng linh theo cách nói của ngươi thì tiểu nữ của lão phu bị người khác ám toán mà chết phải chăng hoàng linh nói nếu thượng lão tiền bối không thấy dấu vết gì ở hiện trường thì nhất định là có kẻ khác ám toán thượng phu nhân nói lão đầu tử hình như ở hiện trường lúc đó không có dấu vết gì khả nghi cả thượng thiên nghĩa hán g i ọ n g rồi nói hoàng linh ngươi có hoài nghi hung thủ là nhân vật nào không hoàng linh nói người luyện thành thiên tuyệt chỉ đều có thể là hung thủ thượng phu nhân nói đến lúc nào mà nói thì lão thân chỉ biết ngươi là người ngoài thượng gia luyện được thiên tuyệt chỉ mà thôi hoàng linh nói nhưng tại hạ tuyệt không phải là hung thủ ngươi không phải là hung thủ thì kẻ nào là hung thủ thượng phu nhân nếu lệnh ái bị kẻ nào đó giết trong võ lâm hiện tại chỉ có ba đến năm nhân vật mà thôi do vậy chúng ta không mấy khó khăn để điều tra ra thượng thiên nghĩa nói ngươi có nghĩ đến nhân vật nào có khả năng là hung thủ không thượng lão tiền bối điều này cần phải điều tra ra những nhân vật luyện thành thiên tuyệt chỉ trước rồi mới phán đoán được nếu hôm nay n g ư ờ i không thi triển thiên tuyệt chỉ thì quả thật lão phu cũng không nghĩ là n g ư ờ i biết môn gió công này chuyện này nghe ra tựa như chân trời gốc bể không biết đâu mà tìm nhưng suy nghĩ kỹ thì không phải là không có manh mối thiên tuyệt chỉ đích thực là tuyệt kỹ độc môn của thượng gia nhưng một khi đã bị tiết lộ ra ngoài giang hồ thì tất nhiên phải có nguyên do được rồi người nói thử xem người đã học được thiên tuyệt chỉ như thế nào tại hạ dùng tiền mua thượng thiên nghĩa kinh ngạc rồi hỏi dùng tiền mua võ công độc m ô n của thượng gia lại có kẻ mang ra bán sao hoàng linh nói không sai tại hạ đã mua thiên tuyệt chỉ bằng một n g h n hai trăm ngân lượng thượng p h ụ nhân nói đến lúc này mà nói thì lão thân chỉ biết ngươi là người ngoài thượng gia luyện được thiên tuyệt chỉ mà thôi hoàng linh nói nhưng tại hạ tuyệt không phải là hung thủ ngươi không phải là hung thủ thì kẻ nào hung thủ thượng thiên nghĩa n g ẩ n người hồi lâu rồi buông tiếng thở dài nói kẻ bán thiên tuyệt chỉ là ai vậy tại hạ không biết danh tánh của người đó nhưng có gặp q u a hắn như thế nào là một lão nhân tóc hoa râm nhưng tại hạ tin rằng người này đã dịch dung tuy nhiên có những nơi không thể dùng thuật dịch dung thay đổi được là nơi nào đôi mắt người có thể hình dung lại đôi mắt đó không mục quan của người này rất lạnh lùng hình như mắt trái bị tổn thương nên thị lực không sắc thượng thiên nghĩa lại trầm ngâm suy nghĩ hoàng linh nói tiếp một môn võ công độc môn bán với giá một n g h n hai trăm lượng tuy thu được số tiền khá lớn nhưng nếu so sánh với giá trị của thiên tuyệt chỉ thì không đắt người này bán tuyệt kỷ võ công ngoài việc thu lợi còn có dụng tâm khác thượng phu nhân hỏi dụng tâm thế nào thượng thiên nghĩa nói phu nhân dụng tâm này chẳng phải rất rõ ràng sao hắn muốn võ công đọc môn lan truyền rộng rãi trên giang hồ dù uy lực của thiên tuyệt chỉ lợi hại thế nào đi nữa nhưng một khi nhiều người biết sử dụng thì môn võ công này chẳng còn giá trị gì nữa hoàng linh nói lão tiền bối thử nghĩ xem chỉ cần tìm ra chân tướng của kẻ này thì sẽ không khó tìm ra nội tình của sự việc thượng phu nhân nói lão đầu tử có nghĩ ra là kẻ nào không thượng thiên nghĩa nói ta đang nghĩ thiên tuyệt chỉ của thượng gia đã truyền ra giang hồ nhưng sao vẫn chưa rộng rãi hoàng linh nói điều này tại hạ có một suy đoán suy đoán thế nào tuy nhiều người có thể bỏ tiền ra mua thiên tuyệt chỉ nhưng để luyện thành công tuyệt k ỹ này thì không mấy kẻ làm được ý của người muốn nói là có rất nhiều người đang luyện tập môn võ công này có phải không đúng vậy nhưng không mấy kẻ đạt được kết quả thượng thiên nghĩa trầm ngâm d â y lát rồi nói nếu hoàng linh nói không sai thì nhất định là hắn rồi t h ư ợ n g phu nhân liền hỏi là ai vậy t h ư ợ n g thiên nghĩa nói là lệnh đệ t h ư ợ n g phu nhân cúi đầu không nói gì thêm rõ ràng sau khi hoàng linh mô tả kẻ bán võ công thì thượng thiên nghĩa đã biết là ai rồi nhưng lão không nói ra mà thôi t h ư ợ n g thiên nghĩa từ từ ngẩng đầu lên rồi nói hắn không có căn cơ võ công nên dù có biết tâm quyết của thiên tuyệt chỉ cũng không thể nào luyện thành tuyệt kỷ này đó cũng chính là nguyên nhân để hắn bán bí mật võ công hắn g i ố n g là kẻ tham lam nên khi biết mình không thể luyện được thì bèn bán đi để lấy ngân lượng tiêu xài thượng phu nhân nói nhưng không có chứng cứ thì chúng ta cũng không thể đổ tội cho hắn thượng thiên nghĩa nói chứng cứ còn chứng cứ cái gì nữa hình dáng tương mạo của hắn đã rõ ràng thời gian từ lúc hắn bỏ thượng gia ra đi cũng trùng khớp là mười năm nếu không phải là hắn thì chỉ còn phu nhân ta và dân nhi của chúng ta là đáng nghi mà thôi t h ư ợ n g phu nhân nói mấy năm gần đây chúng ta ít khi ở nhà nên có khi hắn trở về mà chúng ta không biết nhưng bất luận thế nào chỉ cần hắn chưa chết thì nhất định chúng ta sẽ tìm ra để hỏi cho rõ ràng thượng thiên nghĩa quay sang hoàng linh và nói hoàng linh bây giờ ngươi tính thế nào đây hoàng linh nói tại hạ có thể giúp nhị vị điều tra ra hung thủ nhưng vẫn cần sự hợp tác của nhị vị mới được được nhưng thời gian là bao lâu tại hạ hy vọng trong một năm sẽ tìm ra manh mối nhưng trong gió lâm hiện nay ngươi vẫn là kẻ đáng nghi ngờ nhất trong vòng một năm nếu không tìm ra được hung thủ thật sự thì ngươi phải đền mạng đó được nếu không tìm ra hung thủ thì tại hạ xin được đền mạng thế thì tốt ngày này năm sau lão phu đợi ngươi ở đây nếu ngươi không đến thì điều đó đủ chứng minh ngươi là hung thủ rồi phu nhân chúng ta đi thôi thượng thiên nghĩa vừa dứt lời thì lập tức cùng thượng phu nhân q u a y người bỏ đi hoàng linh giỏi mắt nhìn theo phu phụ họ khuất dần rồi buông tiếng thở dài nói chư vị huynh đệ mời ra đi hà h à n g y ngầm kinh hãi và thầm nghĩ thì ra bảo chủ đã sớm biết bọn ta may phục ở đây năm người đang định đứng lên thì đột nhiên nghe thanh âm lạnh lùng vang lên tại sao phù phụ thượng thiên nghĩa không giết người chứ lời vừa dứt thì có bóng người chậm rãi bước ra dưới bóng trăng bọn diệp trường thanh nhận ra đó là một nữ nhân mặc quyền y phong tư trát tuyệt phía sau còn có hai tỳ nữ mặc thanh y theo hầu hai tỳ nữ này một cầm kiếm một bưng cái mâm ở trên mâm chứa một vật gì đó lấp lánh ngân quan vì khoảng cách cũng khá xa nên bọn hà hàng y không nhìn thấy rõ đó là vật quyền y mỹ nhân chậm rãi bước đến gò đất hoàng linh quét m ộ t quan nhìn ra rồi nói quyền nương đến đây không việc gì chứ quyền nương lạnh lùng nói ta thoát sinh từ cõi chết đương nhiên là chẳng việc gì rồi ngừng lời một lát rồi lại nói tiếp thượng dân có phải là do ngươi hại không hoàng linh nói không phải có thể tại hạ chỉ làm lòng nàng tổn thương làm cho nàng thương tâm lẽ nào vẫn chưa đủ do vậy mà tại hạ không hề thoái thác trách nhiệm hoàng linh hãy nói cho ta biết rốt cuộc ngươi đã làm cho bao nhiêu thiếu nữ phải thương tâm hả rất nhiều do vậy những năm gần đây tại hạ luôn tự răn g mình không tái phạm hoàng linh n g ư ơ i tưởng giết người với mấy câu niệm phật là có thể bỏ qua được hay sao chuyện người khác ta không quan tâm đến nhưng với ta ngươi định thế nào đây quyền nương muốn làm gì t a i hạ bây giờ nợ máu phải trả bằng máu nhưng ta chưa chết nên không cần ngươi đền mạng tuy nhiên ta cần phải lấy của ngươi một cánh tay điều này không thái quá chứ hoàng linh gượng cười rồi nói ngươi muốn lấy t a i trái hay t a i phải quyền nương nói t a i phải phải chặt từ khuỷu tay mới được quyền nương tại hạ có thể đồng ý nhưng còn n h â n g ì nữa phải cho tại hạ thời gian thời gian ngươi cần bao lâu ba năm quyền nương l á t đầu nói quá lâu ta không đủ kiên nhẫn chờ đợi với khoảng thời gian dài như vậy hoàng linh nói ý của quyền nương muốn cho tại hạ thời gian bao lâu tốt nhất là ngay bây giờ nhưng niệm tình ta chỉ có thể cho ngươi ba tháng mà thôi quyền nương ba tháng thật là ngắn ngủi ngươi thừa biết tình thế trên giang hồ hiện tại vô cùng khẩn trương mà hoàng linh với võ công và nội lực thâm hậu của ngươi thì chỉ trong vòng vài tháng ngươi đã bình phục lại như cũ rồi quyền nương cách trừng phạt này thật là rất nhẹ với ta điều này ta rất cảm kích nhưng ta còn rất nhiều chuyện quan trọng chưa hoàn thành ta cầu xin ngươi quyền nương hãy cho ta thời hạn ba năm nhé thật ba năm vẫn chưa đủ để thời gian ta hoàn thành mọi việc ta không thể đồng ý hoàng linh ngươi vẫn còn cớ một biện pháp là xuất thủ kháng cự mà ta không thể kháng cự dù ngươi muốn giết ta ta cũng không thể kháng cự thế thì rất tốt ngươi đã quyết định là không kháng cự thì hãy đưa cánh tay phải ra đây quyền nương nói dứt lời thì quay lại lấy thanh trường kiếm tự tay của ả tỳ nữ từ sông mục của hoàng linh như lộ giá cầu sinh lão nói quyền nương hãy đồng ý với ta đi ngươi đã chờ rất nhiều năm tại sao không thể chờ thêm ba tháng nữa quyền nương nói không được bây giờ ta phải lấy đi cánh tay phải của ngươi nếu ngươi xuất thủ phản kháng thì ta có thể lấy mạng của ngươi luôn đó g i ế t lời quyền nương liền dung kiếm lên rồi từ từ bước lại dưới ánh trăng thanh kiếm lấp lánh ngân quang trông rất sắc bén hình như là một thanh bảo kiếm lúc này hoàng linh đã nhắm mắt trong dáng vẻ của lão chẳng có ý gì phản kháng khi kiếm của quyền nương chưa xuất thủ thị bỗng nhiên nghe âm thanh lạnh lùng vang lên dù bảo chủ có đồng ý thì bọn chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn lời vừa cất lên thì hai bóng người lướt đến như xao xẹt đó là hà hàn y và dịp trường thanh bọn đồ vô phương và vạn thắng vẫn ẩn thân ở bên trong chỉ trong chớp m ắ t thì hà hàng y và diệp trường thanh đã chặn ngang trước mặt của hoàng linh trong tay của diệp trường thanh trường kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ hà hàng y quay sang hàng linh rơi giọng cung kính nói bảo chủ vì đại nghĩa không nên câu tiểu tiết bảo chủ muốn thanh toán ân quán nợ nần với quyền cô nương đây thì còn nhiều cách thực hiện không nhất thiết phải chặt một cánh tay hoàng linh từ từ mở mắt ra rồi lạnh lùng nói tại sao các ngươi lại đến đây quyền nương lớn tiếng nói hoàng linh ngươi không cần giả vờ thì ra ngươi đã sớm cho người mai phục ở nơi này hà h à n g y nói không được cách mắng bảo chủ quả thực là bảo chủ không biết bọn tại hạ đến hà h à n g y này có thể chỉ trăng mà thề quyền nương ngác lời hờ thì ra là hà hàng y tên tuổi này ta nghe đã lâu nhưng tại sao ngươi lại chịu ép mình làm thuộc hạ của hoàng linh hà hàng y nói điều đó cô nương không cần phải biết mấy năm gần đây không biết cô nương có thường hành tẩu giang hồ và biết nhiều chuyện trên giang hồ không ta đã bế quan năm năm kể từ lúc bị hắn làm hại thượng vân đồng ý với hắn nên không tìm hắn thanh toán nhưng ta thì không do vậy mà món nợ này ta buộc phải thanh toán cho sòng phẳng quyền nương cô nương chỉ muốn trả thù cho riêng mình thôi có phải vậy không đúng vậy hắn làm hại ta thì ta tìm hắn trả thù điều này không có gì sai quấy chứ không sai chuyện của cô nương trả ân quán cá nhân người khác không có quyền ngăn cản nhưng tình thế giang hồ trong mấy năm gần đây bọn tà ác nổi lên hí lộng mà người có thể kháng cự với các thế lực tà ác kia thì chỉ có hoàng bảo chủ bọn t à i hạ không cần biết ân oán giữa cô nương và hoàng bảo chủ như thế nào nhưng cầu xin cô nương hãy đồng ý kéo dài thời gian phục hận d à i năm để cho bảo chủ đủ thời gian lãnh đạo bọn t à i hạ lập lại chính nghĩa giang hồ cái gì hoàng linh mà có thể vì giang hồ phô trương chính nghĩa sao <cười> hà hàn g y ngươi không nhầm lẫn đó chứ không một chút nhầm lẫn hoàng bảo chủ có bao nhiêu tội ác trong quá khứ bọn tại hạ không biết và không dám bàn luận nhưng từ khi bọn thuộc hạ gặp bảo chủ thì không có chuyện nào bảo chủ thực hiện mà bọn tại hạ không kính phục có chuyện như thế sao hoàng bảo chủ không cầu danh lợi nên hành sự luôn hướng về đạo nghĩa giang hồ nếu ta không đồng ý yêu cầu của các ngươi thì sao hà hàn g y suy nghĩ một lát rồi nói cô nương bọn tại hạ không mong làm kẻ đối địch với cô nương nhưng bọn tại hạ buộc phải bảo vệ sự an nguy cho bảo chủ dù phải tử chiến cũng đành chấp nhận mà thôi quyền nương nói các ngươi có bao nhiêu người ngũ đại kiếm sứ của âm d ư ơ n g bạc đều đã có mặt ở đây mong cô nương suy nghĩ kỹ hà hàn g y có lẽ là ngươi chưa biết nhiều về ta đúng vậy đây là lần đầu tại hạ gặp cô nương hoàng linh đã cam tâm để ta phục hận ngoài hắn ra ta chẳng hề kiên kỵ bất cứ nhân vật nào ở đây tất nhiên cô nương cũng là nhân vật không bình thường nhưng dù sao thì tại hạ cũng bạo gan thử một lần được rồi nếu n g ư ờ i có thể tiếp ta mười chiêu thì ta đồng ý kéo dài thời gian phục hận sau đó cứ u thêm một chiêu thì kéo dài thêm một năm d ạ n g nhất trong mười chiêu mà ngươi bị ta giết thì ngươi cũng đừng nên oán hận n ỗ khí bất giác dâng lên trong lòng của hà hàng y hắn lạnh lùng nói khẩu khí của cô nương quá lớn rồi đó hoàng linh liền nói hàn g y chuyện giữa ta và quyền nương thuộc về ân quán riêng tư không quan hệ đến âm dương bảo nên hãy để cho ta tự lo liệu quyền nương nói đúng vậy hà hàng y n g ư ờ i không bị người khác làm tổn thương nên không thể biết mối hận ở trong lòng của ta như thế nào đâu hoàng linh là kẻ thông minh tuyệt đỉnh hắn thừa biết phải xử trí như thế nào về chuyện giữa ta và hắn hà hàn g y quay sang hàn g linh và nói bảo chủ bọn tại hạ không phải bảo vệ cá nhân bảo chủ mà là bảo vệ nhân vật lãnh đạo tranh đấu cho chính nghĩa giang hồ hoàng linh cảm thấy toàn thân chấn động mồ hôi bất giác tuôn ra hà hàn g y nghiêm g i ọ n g nói tiếp bảo chủ bọn tại hạ kính trọng bảo chủ và kính trọng đại nghĩa và tài năng của bảo chủ bảo chủ xây dựng âm dương bảo rồi thu thập bọn tại hạ hiện tại trên giang hồ đang trong cơn phong ba bảo táp cần người lèo lái để vượt qua nguy hiểm chúng ta chuẩn bị rất nhiều và chính là lúc để phát dương quan đại duy trì chính nghĩa của võ lâm hoàng linh gật đầu nói hà kiếm sứ các ngươi hãy lui ra một bước để ta nói chuyện với quyền nương hà hằng y và diệp trường thanh liền thối lùi ra hai bên hoàng linh nói tiếp quyền nương ta không hề dối ngắt thật sự là ta cần thời gian vì còn quá nhiều chuyện quan trọng cần làm ta hy vọng là ngươi sẽ cho ta một cơ hội quyền nương lạnh lùng nói không thể được quyền nương ngươi đã hiểu hoàn toàn tình thế hiện nay rồi ta nghĩ là không cần phải giải thích thêm ngươi không cần phải giải thích ta cũng hiểu rất rõ được quyền nương nếu ngươi cố chấp như thế thì ta đành liều mạng một phen thôi ta đã sớm biết có giờ phút này nên đã chuẩn bị sẵn nào ngươi hãy chọn bọn thuộc hạ ra hết đi chúng ta quyết chiến một trận không cần không cần bọn họ xuất thủ một mình ta cũng có thể tiếp ứng ngươi rồi hoàng linh ngươi không thể nào ngăn cản được bọn chúng ta động thủ đâu không sao cả ba người cùng xuất thủ một lượt đi hiện tại tại hạ chỉ có ba người nếu bọn thuộc hạ của người xuất thủ thì ta sẽ tiếp ứng hoàng linh ngạc nhiên hỏi quyền nương ngươi còn mang theo trợ thủ nữa sao quyền nương t h ẳ n g nhiên nói n g ư ờ i chớ khẩn trương hiện tại bọn họ còn cách đây khá xa khi nào ta phóng tín hiệu thì bọn họ mới đến ta không cần bất kỳ kẻ nào trợ thủ một mình ta cũng có thể đối phó với ba người các ngươi hoàng linh ngươi đừng có tự tin bọn ta đến đây tất cả đã có sự chuẩn bị kỹ càng ta đã đồng ý cho ngươi phục hạ thế nào cũng được nhưng điều ta thỉnh cầu chỉ là thời gian một người đáp ứng cho ta điều này cừu hận tự như độc xà cắn rứt trong lòng ta ta đã nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm qua đến đây thì không thể nào chịu đựng được nữa rồi quyền nương thực lòng mà nói ta không muốn động thủ với ngươi chút nào cả nhưng ngươi không còn cách nào để lựa chọn nữa ngươi không muốn chết nhưng ta thì không thể không giết ngươi hoàng linh gượng cười rồi nói được rồi xem ra chúng ta chẳng còn gì để nói nữa quyền linh lạnh lùng nói hoàng linh ngươi xuất thủ đi hoàng linh buông tiếng thở dài rồi chậm rãi nếu phải dùng binh đao để nói chuyện thì xin mời cô nương xuất thủ trước vậy quyền nương nói được ngươi hãy cẩn thận đó lời vừa dứt thì q u y ề n nương bất ngờ dung h ữ u thủ đánh ra một chưởng hoàng linh chờ cho c h ư ở n g lực đến gần mới lách người tránh sang một bên nhanh như chớp thế nhưng ngay lúc đó q u y ề n nương liên tiếp xuất thủ đánh ra mười hai chữ thủ pháp xuất c h ư ở n g của nàng cực kỳ nhanh khiến cho diệp trường thanh và hà hàng y kinh hãi không thôi tuy nhiên hoàng linh cũng nhanh không kém lão dịch động thân thể tránh né mười hai chữ một cách ảo dịu vô cùng quyền nương thu hồi chưởng công rồi gật đầu nói hoàng linh ngươi cũng tiến bộ đó hoàng linh nói quyền nương ngươi không giết nổi ta đâu hãy thôi đi ngươi đã đợi được nhiều năm bây giờ chờ thêm mấy năm nữa thì có quan hệ gì có thể ta không giết được ngươi nhưng ta cũng phải tận lực mới được quyền nương ta không thể chết không phải là tham sinh quý tử ta nguyện sẽ lấy máu của mình rửa tội lỗi trong quá khứ nhưng ta không thể phụ lòng kỳ vọng của các bằng hữu trong âm dương bảo chuyện giữa chúng ta nên dừng lại ở đây thôi người nói nghe đơn giản quá mấy năm qua ta đã luyện được mấy môn võ công ta nghĩ cũng có thể đối phó với người đó được rồi người đã luyện được thứ võ công gì thì hãy thi triển ra hết đi nếu không giết được ta thì tạm thời hãy quên ý niệm báo t h u khá lắm nếu ta không giết được ngươi thì ta sẽ chờ ngươi trong ba năm không được nếu không giết được ta thì thời hạn không phải ngươi quyết định quyền nương cười nhạt rồi nói nếu ta không giết được ngươi thì dù không đồng ý cũng phải đồng ý thôi lúc này diệp trường thanh và hà hàng y đưa mắt nhìn nhau rồi thối lui năm bước quyền nương lập tức dung ngọc thủ ra mười móng vuốt sắt nhọn như đau hướng thẳn về phía đối phương hoàng linh buộc miệng kêu lên sư hồn thủ quyền nương nói ngươi cũng nhận ra sau hoàng linh nói sư hồn thủ g i ố n g là một tuyệt của lạc ma giáo bên tây tạng môn võ công này truyền ra cùng lúc với đại thủ ấn chỉ có điều một cương một nhu mà thôi trong võ lâm trung nguyên có kẻ luyện được đại thủ ấn nhưng chưa từng nghe nhân vật nào luyện được sư hồn thủ hoàng linh kiến văn của ngươi thật quảng bác ngươi có thể nhận ra võ công của ta thi triển là sư hồn thủ nhưng không biết có phá giải được không quyền nương ngươi đến nơi này bao lâu rồi không lâu lắm Giờ rồi ta và phu phụ của thượng thiên nghĩa nói chuyện ngươi nghe được bao nhiêu không nhiều lắm thiên tuyệt chỉ của thượng gia chính là công phu khắc chế sư hồn thủ đó thượng dân đã truyền tiệc của t h ư ợ n g gia cho ngươi s a o quyền nương ta không muốn nói chuyện ngoài đề ta phải báo trước là thiên tuyệt chỉ của ta đã đạt đến trình độ quả hầu rồi đó nếu n g ư ờ i thi triển sư hồn thủ thì giữa chúng ta tất có kẻ mất người còn nhưng thiên tuyệt chỉ g i ố n g là khắc tinh của sư hồn thủ nên kẻ thọ thương nhất định là ngươi quyền nương thu ngọc chưởng lại hai bên đưa mắt nhìn nhau chân trái tiến lên ngọn lửa bùng cháy trong lòng với tư thế muốn bổ nhào tới và nói hoàng linh ngươi xem thử đây là gì vậy hoàng linh kinh ngạc nói vào tiểu thủ của đông hải thần ông quyền nương không ngờ chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi mấy năm mà ngươi đã luyện được hai môn tuyệt học thần bí của đông hải và tây vực ngươi cũng nhận ra môn võ công này sao vào tiểu thủ là môn võ công rất kỳ ảo năm xưa đông hải thần ông vào trung nguyên bằng môn thần công này đã đả thương ba mươi sáu vị cao thủ của võ lâm trung nguyên ngay cả phương t r ư ở n g thiếu lâm tự phải dùng nhật trụ kinh thiên trong đạt ma chân kinh phối hợp với vô tướng thần công mới đối phó nổi vào tiểu thủ của đông hải thần ông từ đó về sau đông hải thần ông không vào trung nguyên nữa quyền nương người làm thế nào mà học được môn võ công này người đã nhận ra được môn võ công này nhưng có phá giải được không có thể người đã học được n h ấ t trụ kinh thiên của thiếu lâm tự rồi chăng